các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. nó trốn ra ngoài nó vụng trộm trai gái nó lén nút như thế. còn cái tiếng hát ở bên chỗ con hạ lam thì tôi cũng có nghe vài lần. còn nó ốm dậy, nó chẳng có ai trò chuyện, thì nó buồn buồn nó hát. Thế có cái gì đâu. Ờ nhưng mà những cái bà hát đó trước đây tôi có bao giờ nghe thấy nó hát đâu. mà nó học từ bao giờ, nó học ở đâu? Bà Vương đáp. Thế ông quên à. Trong buồng của nó đầy sách đầy báo đấy. Mỗi lần thằng Thiêm nó đi về. Lại mang đủ thú sách báo tranh ảnh ở bên ngoài. Thì. Thì chắc là nó đọc trong sách trong chuyện nào đấy. Nhưng mà. Nhưng mà không chỉ là ở nhà mình. Gần đây. Người làng. Người chợ người ta cũng đồn đấy. Có cái con mà nữ tóc dài bay trắng. Cứ đứng nỉ non hát ở gốc đa đấy. Bà này bà bà nghĩ lại xem tất cả những cái sự lạ này là là từ khi con hạ lan nó sống dậy những thay đổi khác thường của nó bà cũng thấy mà tôi tôi có cảm giác như là là con mình nó nó biến thành người khác với bà đến đây thì bà vương ấp úng thế ý ông ý ông là làm sao Tôi nghĩ tất cả những sự lạ này là có liên quan đến con hạ lam nhà mình đấy. Vừa lúc nãy tôi ra ngoài tôi đóng cửa, tôi thấy ngoài ấy có cái bóng trắng, nó cứ đi như lướt ở trên mặt đất đấy. Nó lại còn quay lại nhìn tôi. Sợ lắm. Cái điệu cười ấy nó không giống như người bình thường. Đến bây giờ tôi còn đang ghê hết cả người đây này. Dừng lại suy nghĩ một lúc, ông tiếp Tôi sai người đi gọi thằng hai thiêm rồi Nhanh thì cũng ba ngày nữa mới về Quan trọng nhất là lúc này Phải chữa cho thằng cô Chuyện có con làm Cứ đợi thằng thiêm về rồi bàn cách sau vậy Nói đoạn Ông đứng dậy đi về buồng Trước khi đi ông còn dặn bà Tranh thủ nghỉ ngơi một chút Mai còn lên đường sớm Ông Vương đi rồi Con tí vào buồng Cùng bà chăm sóc cho thằng cô Bà muốn tự tay chăm sóc cháu, cho nên bảo con tí, ngồi ở bên cạnh bàn, cần thì bà gọi. Bà Vương vốn dĩ là người phụ nữ hiền lành đức độ, cả đời hy sinh cho chồng cho con. Trước đây, bà cũng thức đêm xả xã, chăm sóc con gái, bây giờ lại chăm sóc cháu ngoại. Chỉ có vài ngày mà trông bà gầy rộc đi, ai cũng thương bà lắm. Lại thêm một cơn gió lạnh thốc vào trong buồn Bà Vương giật mình tỉnh giấc Bà đã mệt mỏi ngủ gật Bấy giờ đã là nửa đêm Nhìn lên bên giường thì bà hoảng hồn Không thấy thằng cô đâu Bà nhìn ráo rác cả căn buồng. Bà vội vàng đánh thức con tí Tí ơi Tí Dậy Dậy đi không không thấy thằng cu đâu nữa rồi con ơi. Con tí vội vàng trồm dậy ngơ ngác. cậu cậu chủ cậu cậu chủ không có ở trên giường mà ba. cậu cậu đang ốm thì đi đâu được. nói đoạn nó nhanh nhở đi khắp các xó ở trong buồng xem xét. đúng là không có ai. nhìn ra bên ngoài cánh cửa đã mở từ bao giờ. hai cánh cửa còn đu đưa qua lại tạo ra những âm thanh cọt kẹp ghê người. Còn này, Tí ơi, nhanh nhanh, mày mày mày mày sang bên buồng ông, báo cho ông rồi, rồi mày gọi hết mọi người dậy cho bà. Nhanh lên, nhanh lên Tí ơi. Chỉ một thoáng sau, khắp nhà trên nhà dưới đều được đèn đuốc sáng choang. Mọi người tỏa ra tìm kiếm khắp ngóc ngách trong nhà ngoài sân. Thậm chí còn có người soi đuốc ra cả ngoài vườn mà tìm. Nhưng vẫn chẳng thấy thằng bé. Bây giờ chỉ còn duy nhất căn buồng của cô Hạ Lam lại chưa ai dám vào mọi nghi ngờ đều đổ dồn đến trước cửa căn buồng của cô bà Vương đưa tay gõ cửa con ơi là là, là Lam ơi con con ngủ chưa thế thế thằng cô có trong đấy không Lam ơi không có tiếng giả nhời Lam ơi